Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như vậy thì đúng thật rồi Mặc dù không muốn tin Nhưng đây lại là giải thuyết Có khả năng nhất Bằng quyết định thức trắng đêm nay Rồi ngày mai cậu sẽ xin nghỉ thực tập luôn Chứ cứ như thế này thì sợ Chưa hoàn thành hết kỳ thực tập Thì cậu đã bị dọa cho chết khiếp mất Cuối cùng Sau 4 giờ đồng hồ chật vật Cũng như nơm nớp lo sợ Thì những tiên nắng sớm đầu tiên Cũng len lỏi vào trong căn phòng Bằng nhanh như cắt, đứng phát dậy chạy ngay xuống nhà dưới. Lúc này, ông Đức đang lọ mọ chuẩn bị đồ ăn sáng. Trông thấy cậu, ông chỉ sang cái ghế gần đó rồi từ tốn nói. Sáng nay dậy sớm vậy. Nhưng không sao, dậy sớm để thành công cơ mà. Cậu ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi đấy. Không, chú Đức ơi, cháu không ăn sáng, cháu có chuyện muốn nói. Bằng ngập ngừng, lại có việc gì vậy? Bạn của cậu vẫn chưa khỏe lại hay sao?" "Dạ không, cháu cháu muốn xin chú cho cháu nghỉ đợt thực tập này. Gia đình cháu có việc nên không thể ở lại được nữa. Dạ cháu phải về quê gấp ạ." Ông Đức khựng lại, hai hàng lông mày của ông chợt nhíu lên. Nhưng đúng là cái lý do này của bằng hết sức chính đáng. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, ông gật gù. "Ừm, thôi được rồi. Nhưng mà cậu phải đợi ông chủ về rồi báo với ông ấy một tiếng." Chứ tôi không thể để cho các cô các cậu tự ý bỏ đi được. Ông ấy la dậy tôi chết mất. Thế, thế khi nào ông ấy về ạ? Tôi cũng không biết nữa. Tính tới nay đã là hai ngày rồi. Nếu sớm thì đêm nay, mà muộn thì phải ngày mai mới về. Khỏi phải nói, bằng không hề muốn nghe câu này một chút nào cả. Nhưng đúng thật là không thể nào có thể làm khác được. Từ đầu, khi xin vào đây thì cậu đã chấp nhận những nguyên tắc được đề ra rồi. Thất thều quay trở về phòng Vậy là bằng phải ở lại ít nhất là thêm một đêm nữa Lên tới nơi Bằng hít một hơi Rồi đưa tay gõ cửa phòng ba cô bạn của mình Trước hết là hỏi thăm tình hình của Trúc Sau đó nói cho họ nghe về chuyện Mà chính mình đã gặp phải đêm ngày hôm qua Biết đâu không chỉ có bằng Mà những người kia cũng sẽ rời bỏ đi nơi này Cho an toàn tính mạng của mình thì sao Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra Và thật bất ngờ ngươi mở cửa, nó lại chính là chúc. Trông cô không những tươi tỉnh hơn mà còn hết sức vui vẻ nữa, chúc nhăn miệng cười. "Chào bang, có chuyện gì mà gõ cửa sớm thế?" "Ừ, chúc, mày mày mày bằng ấp úng. Mày mày ổn rồi chứ?" "Tất nhiên là ổn rồi. <cười> Tao có gì mà không ổn chứ, khỏe như voi đây này." Nghe đoạn nói chuyện này của hai người thì thương và Hà cũng đã bị đánh thức, không khác với bằng làm mấy Hai cô gái kia đưa mắt nhìn nhau một cách hết sức ngơ ngác. Thường bước xuống giường, chạy đến vớ lấy chúc rồi nhìn từ đầu xuống chân, thậm chí cô ấy còn đang mặc trên người một bộ váy hết sức lộng lẫy và khiêu gợi nữa. "Mày mày bị gì không đó hả chúc?" "Con này, bị gì là bị gì? Tao đang chuẩn bị để đón ông trị về đây. Đêm qua ông ấy gọi báo cho tao, hôm nay sẽ về. Con bảo có chuyện quan trọng muốn nói cho tao biết nữa. Sao?" Ba người còn lại đồng loạt thốt lên một cách kinh ngạc. Trúc không nói thêm điều gì nữa Cô quay về bàn trang điểm Bắt đầu quét lại đống phấn trang điểm trên mặt của mình Thường với tay khều khều lấy bằng Rồi thì thầm Đây, đây Mày thấy con Trúc nó có gì lạ không? Hà thì vội vàng lấy điện thoại để gọi cho ông chị Nhưng thuê bao thì lại không liên lạc được Cô thả nó xuống giường lắc đầu rồi nói Chắc là ông ấy sắp về thật đấy Ngồi máy bay nên không có sóng Nghe tới đây Thì bằng quên bắn đi luôn chuyện của bạn mình bởi trong lòng của cậu có chút hào hứng, nếu ông trị về thì cậu sẽ được rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thế là Bằng đã liền quay trở về phòng thu dọn hết đồ đạc. Quả nhiên chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, thì Bằng nghe thấy tiếng cười nói ở bên dưới nhà, và đặc biệt hơn, tiếng nói này là của ông trị. Không có chút chần chừ, Bằng chạy thẳng xuống phía bên dưới, trong đầu đã xếp sẵn một đống câu trả lời về cái lý do xin nghỉ làm của mình tới nơi, bằng trông thấy đúng là ông trị đang ngồi uống trà, đứng kế bên là ông Đức, nhưng ngoài ra còn có thêm một chàng trai chạc tuổi của cậu nữa. Nhưng có lẽ lúc này bằng không còn quá chú tâm tới những người khác nữa. Cậu bước tới gần hơn, bắt đầu cất tiếng gọi. "Chú trị ơi, chú trị." Nghe thấy bằng gọi, ông trị ngừng tay của mình, đặt tách trà xuống bàn rồi mỉm cười. "À, chào cậu. Sáng nay bảo tàng này được nghỉ." Tôi đang định gọi mời mọi người xuống để thông báo chuyện quan trọng này đây. Dạ vâng ạ. Nhưng mà chú chị ơi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net